Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhất như thế này nhìn thấy không phải Long Kỳnh Vũ thì làm sao bây giờ? Không không, anh nhất định sẽ đến, cô phải tin anh. Nàng hít sâu, nín thở chờ đợi. Rất nhanh cô trông thấy một đám người đến đây là một người cô chưa từng thấy qua bao giờ. Thất vọng lập tức biểu lộ ở trên mặt cô. Sở mặc Vũ cũng nóng nảy. Lẽ nào Long Kỳnh Vũ lại học anh trai cũng không tự mình trình diện cưới vợ hay sao? đang lúc hai chị em phát sầu, Long Cảnh Vũ cười hì hì cầm bó hoa Tiểu Tinh rất lãng mạn bước đến trước cửa. Đi thôi, cô dâu của anh. Long Cảnh Vũ đi đến trước mặt Tiểu Tinh kéo tay cô đứng dậy. Không cần, anh ta là ai vậy? Sở Tiểu Tinh ương bướng hỏi người đàn ông đứng ở cửa kia. Long Cảnh Vũ nhìn lại, anh ta là lái xe. vậy anh ta tiến vào làm gì? thì ra là lái xe tiến vào dọa người làm gì. Sở Mặc Vũ gặp hiểu lầm một hồi. Lúc này mới an tâm thổi lui đến một bên Đem tình huống giao cho Long Kỳnh Vũ tự mình giải quyết Anh ta có ý tốt thay anh mở đường Em không biết Dưới lầu chật ních bằng hữu thân thích Ngay cả đường đi đều rất khó đi Long Kình Vũ liều mạng giải thích Sở tiểu tinh tiếp tục chạy tóc Không để ý tới anh Ai bảo anh dạ cô Long Kình Vũ tràn ngập kiên nhẫn Quỳ một chân xuống hỏi cô Em nghĩ rằng anh sẽ không đến sao Đúng Thật là tốt quá Cái gì mà tốt quá Cái này tỏ vẻ em đối với anh yêu rất sâu sắc Rất sâu, sâu không lường được Anh có hứng thú nói đùa Đem bỏ hoa lan tiểu tinh để trước ngực cô Cô không chịu nổi anh chảo kẹo Không khỏi bật cười Có thể cùng anh về nhà chưa Bà xã Anh thỉnh cầu Vâng, nàng gật đầu Anh cầm lấy tay cô Cô dựa vào anh đứng dậy Hai người cùng nhau đi ra cửa phòng Sở tiểu tinh quả nhiên Thấy thân bằng bạn tốt Đem đem đường đi đường chật như nêm cối May mắn lái xe thực tốt Thầy bọn họ tách đám người ra Bọn họ mới có thể đi xuống lầu Long kính vũ một đường che chở Sở tiểu tinh bãi cao đường Từ từ kéo khăn trên đầu cô lên Anh thận trọng mà ưng thuận hứa hẹn Ba mẹ còn sẽ quý trọng tiểu tinh Cả đời yêu thương cô ấy Mong ba mẹ yên tâm Sở ra ba mẹ tán dương gật đầu Trông thật hạnh phúc Ngoài phòng gió nhẹ lay động lễ phục lụa trắng Của sở tiểu tinh Cùng trên tay cô là hoa lan tiểu tinh xinh đẹp, cô trắng mắt phiếm lệ, nhịn không được quay đầu lại nhìn, toàn bộ thân thích cười ha hà ở cộng bà mẹ vui mừng đứng ở trước, anh dễ nắm tay chị, hai người ân ái du hằng. Cô lại nhìn Long Kỳnh Vũ bên cạnh, ánh mắt anh kiên định, bàn tay to cho cô ấm áp vô hạn, cảm giác yên ổn vô cùng. Trong lòng cô cũng có xinh sôi tình yêu không ngừng, cô cả đời sẽ quý trọng anh, yêu anh anh chính là hạnh phúc của cô cuộc đời của bạn họ sẽ tràn đầy tràn đầy một phòng hạnh phúc cùng khoái hoạt các bạn vừa nghe xong bộ truyện bà xã của phó tổng tài tác giả mỹ kỳ cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net